Chuyện này có thể là từ tiểu cực cung truyền ra. Năm đó Hàng Ly Thượng Nhân đã biết trên người mình có hư thiên định, hơn được trước đó đã cùng với một số tu sĩ trong cung nói về chuyện này rồi. Nếu không chắc là bị hướng chi lệ này biết được từ loạn tinh hại, mà đối phương xúc quỷ nhập thận như vậy, coi như là đã đi qua loạn tinh hại, cũng không phải là chuyện kỳ quá gì. Trầm nhai mắt, Hàng Lập suy nghĩ đến vô số khả năng, nhưng trên mặt ngược lại vẫn lộ ra vài phần cẩn trọng hàng sưa đẻ không cần suy nghĩ nhiều. thông thiên linh bảo đối với tu sĩ bình thường mà nói thì đúng là bảo vật thế gian khó tìm. nhưng đối với bọn ta là những hóa thần tu sĩ thì nguyên bổn đã tu hành ngang dọc nhân giới. dù cho linh bảo thần thông có to lớn thì cũng chỉ như dệt hoa trên gấm mà thôi, không cần thiết lắm. hơn nữa chúng ta mấy lão già bất tử ở nhân giới sống lâu như vậy, trong tay tự nhiên cũng có vài kiện linh bảo. nhưng do khi khu xử nhận linh bảo này hào vĩ pháp lực quá lớn, nhiều khi nguy hiểm tới tính mệnh, vì vậy không dám tùy tiện sử dụng để tránh dẫn động thiên địa linh khí mà tổn hại đến nguyên khí của chính mình. Hướng chi lệ dường như nhìn ra sự sợ hại của Hàng Lập nên làm như lơ đành nói. Thì ra là vậy, thật sự là Tài Hà suy nghĩ quá nhiều rồi. Ngay sau những lời này, thần sắc của Hàng Lập bình tĩnh trở lại. Mặc dù hướng chi lệ nói chuyện có vài phần đạo lý, nhưng hắn cũng không hoàn toàn tin. Nếu có thể dễ dàng có được các loại linh bảo như vậy, thì có lẽ không có ai tự mình buồn tha chuyện tốt bật này. Mới vừa rồi, vị phong lào quái này nhìn thấy bát linh xích của mình, trong mắt đã lộ ra vẻ tham lam, muốn có được ngay. Nhưng mà qua khẩu khí của hướng chi lệ, thì đối với mình có vài phần hòa hảo. Không biết là đối phương thấy mình thần thông khầm thấp, hay là có mưu đồ gì khác hay không? Trong lòng hàng lập, thầm tính toán không thôi. Hướng huynh, người đây là cơ ý gì? Tại sao lại muốn bảo vệ cho tên hàng tiểu tử này? Ngay cả việc hắn có hai kiện lên bảo đi chăng nữa, thì ta có tổn hào đi mười năm thọ nguyên, cũng sẽ quyết giết hắn. Phong lão quái hư lạnh một tiếng, có chút không cao hứng. Hào tổn mười năm thọ nguyên. Phòng huynh thật sự là quá coi thường khả năng của hàng sư đệ rồi. Nếu là phòng huynh muốn động thủ, thì cũng không có khả năng giết chết được hàng sư đệ. Nếu muốn vậy, thì cũng phải trải qua một phen khổ chiến. Mới đầu cho là hao tuộn mười năm, nhưng thật sự, có lẽ là phải hao tổn tới trăm năm thọ nguyên không chừng. Phòng huynh thật sự chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy, mà phải tin tới việc hai bên phải lượng bài câu thương hay sao? Hướng chỉ lệ lắc đầu, nghiêm sắc mặt. Trầm năm thọ nguyên, hướng lão quỷ, người như thế nào mà lại xem trọng tiểu tử này vậy? Lão giả mặt ngửa cả tin, xoay chuyển ánh mắt lần nữa, đánh giá hàng lập với vẻ không tin. Vậy kiền lão ma cùng hàng ly thường nhân và nhận người của âm la thần gần đây bị mất tích là do người giết có đúng hay không? Hướng chi lệ cười khẽ một tiếng, hốt nhiên hướng hàng lập hỏi: không sai, bọn họ là bị ta giết. trong nhẽ mắt của hàng lập, hàng quang chợt lóe, nhưng bình tĩnh dị thường trả lời. nghe hàng lập trả lời như vậy, phong lão quái khẽ nhướng mày. hàng xưa đề khi người còn ở trong cung ngô sơn thì hẳn là đã gặp qua thần thông của hóa thần tu sĩ. hiện tại nếu người cùng phong huynh đánh nhau. Chỉ người thấy kết quả như thế nào? Hướng chi lệ lại tiếp tục cười, hỏi tới. Nếu như thật sự liều mạng mà nói, thì đại khái có một phần cơ hội thắng, ba phần nắm chắc là cùng nhau đồng quy vô tận, còn khoảng năm phần là bị trọng thương mà bỏ chạy. Hàng lập cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi tự tin nói. Nghe Hàng lập nói ra câu này, hướng chi lệ không khỏi ngẩn ra, lập tức cảm thấy tức cười. Hàng suy đệ, ta biết là thần thông của người không thấp. Nhưng nói như vậy dường như có chút khuếch đài, những cái khác không nói, nhưng mà người nói có ba phần cơ hội cùng với phong đạo hữu đồng quy vô tận, không biết hàng sư đệ dựa vào đâu mà dám nói như vậy. Phong lão quái vừa nghe hạng lập với khẩu khí như vậy, cũng chỉ cười lạnh mà không nói. hàng lập nhàn nhạt nhìn hướng chỉ lệ, bàn tay vừa lật, trong tay xuất hiện ra một viên cầu màu đỏ đậm, viên cầu này ở trong lòng bàn tay chậm rãi xoay tròn là Diệt Tiên Châu không hồi là hóa thần tu sĩ, hai người này đều đồng thời nhận ra bảo vật này, sắc mặt của Phong lão quái thì càng trở nên khó coi hơn. hàng lập lại không nói gì thêm, mà tay kia vừa động, lại xuất hiện ra thêm một viên cầu giống như vậy trong lòng bàn tay. Lần này ngay cả bàn tay đang vuốt râu của hướng Chi Lệ cũng dừng lại, thật sự là ngạc nhiên. Hàng mộ trong lúc vô tình mà có được vài viên diệt tiên châu, nếu Phong đạo hộ thật sự ép tài hạ tới đường cùng, đánh nhau sống chết Thì việc cùng với người đồng quy vô tận, ta cũng có vài phần nắm chắc. Hạt Lập Trấn Định lại nói, theo sau thanh quan trong tay chợt lóe, rồi hai viên cầu biến mất không thấy. Còn Phong Lạ Quái cùng hướng chi lệ ánh mắt lộ ra vài phần tham lam, lại có vài phần kinh nghi. Từ trong ánh mắt lộ ra vài phần kinh nghi, trong thế gian này có thể làm cho hóa thần tu sĩ e ngại, cũng chỉ có một hai loại mà thôi. Mà diệt tiên châu này chính là một trong hai ba thứ đó. Nếu như bọn họ không đề phòng, thì lúc tiếp cận sẽ dễ dàng bị nguy hiểm tí tính mệnh mà không hay biết. Hiện tại, nếu như trong tài hạng lập có được 4 năm viên như vậy, thì việc hạng nói cùng bọn họ đồng quy vô tận là chuyện có thể chứ không phải nói quá lời. Không nghĩ ra, hàng xưa đều còn có được trọng bảo bậc này. Nhưng mà giờ có lão Phu ở đây, thì Pháp Đạo Hữu cũng không nên tính toán đến những việc trước đây. Mấy viên diệt tiên châu này có lẽ không cần phải dùng đến. Thần thông của hàng xưa đề thật sự cao hơn nhiều so với tu sĩ bình thường. Nếu cùng chúng ta ngang hàng tương giao, thì cũng không có bôi nhỏ thành danh của chúng ta. phong huỳnh, người thấy thế nào? Hướng Lão nhuận miệng cười, hướng tới phong lão quái hỏi. <cười> Tùy theo định đoạt của hướng huynh đi. Nhưng sau khi xong việc này, thì ta cũng rất muốn biết chi tiết đến những chuyện quan trọng liên quan đến tiết điểm không gian. Thần sắc của lão giả mặt ngừa có thay đổi một chút so với trước kia. Nhưng vẫn không cam lòng trả lời. Kỳ thật phòng huỳnh khẩm nhắc, thì việc này hướng mộ cũng sẽ nói ra. Giờ hạ sư đệ, ngươi không cần phải phủ nhận việc gì. Lúc này ngươi cũng đã tính toán làm thế nào để đột phá hóa thần. Sau đó còn phải tính toán làm sao để có thể thông qua không gian tiết điểm đi lên tiền giới. Như vậy không bằng đàn nói chúng ta, mấy người nên hợp tác với nhau một chút xem như thế nào. Hướng chi lệ cười ha ha nói ra. Hợp tác. Hạng lậm ngẩn ra, nhưng trong lòng dường như có chút khó hiểu. Không sai, hướng mỗi tiên tượng trong tay sư đề có thể nắm được một chút tin tức mà bọn ta không biết. Hơn nửa hiện giờ phân nửa thời gian là suy đề dùng để đột phá hóa thần, mà không có bao nhiêu thời gian để đi tìm kiếm vị trí của tiết điểm không gian. Mà tiết điểm không gian một khi tìm thấy, thì cả bọn ta đều có thể sử dụng. Như vậy, cùng với bọn ta liên thụ, thì việc này sẽ dễ dàng thực hiện hơn, mà ai cũng có lợi. Hàng suê đề có ý kiến gì hay không? Phạm Lão Quái cũng nhìn chăm chú Hàng Lập, như muốn nhìn xem hắn sẽ trả lời như thế nào. Hàng Lập những mày mà không có trả lời, mà là chỉ do dự suy nghĩ. Hưởng chi lệ ở trên không trôi nổi bất động, miệng cười mà không vội vàng thúc ép Hàng Lập, dường như đã dự tính trước như vậy rồi. Hưởng sự hình nói hợp tác, em muốn nói là người cùng Phạm Đạo Hữu hay sao? Sau khi suy nghĩ một chút, Hàng Lập mới mở miệng nói. Ngoài hai người chúng ta ra, còn có Thiền Mà Tông Hô Đạo Hữu, Nguyên Bổn Thái Nhất Môn Bạch Đạo Hữu, nhưng hiện hắn đang có chuyện quan trọng cần làm, vì vậy không có khả năng hỗ trợ chúng ta. Cho nên ta nói liên thủ ở đây là chỉ có bọn ta ba người mà thôi. Hàng sư đề cũng không nên coi thường mấy lão già như bọn ta, ở Đại Tấn bây giờ mà nói, trừ vạn yêu cốc xa lão yêu ra, thì cũng chỉ còn mấy người bọn ta, nhưng hóa thần kỳ tu sĩ còn sống ở Đại Tấn mà thôi. Hướng Chi Lệ miệng cười giải thích. Hóa thần tu sĩ, tại sao lại ít như vậy? Ta nghĩ là ở đại Tấn được cho là thánh địa tu luyện ở nhân giới, bây giờ ít ra cũng phải có bảy tám vị chứ. Hàng lập nghe xong, dường như không giống như những gì mình nghĩ, nói ra. Trước đây khoảng bốn ba trăm năm, lại có thêm hai vị, nhưng mà hai người này thấy đại nạn sắp đến, nên cuối cùng đã đánh cược một lần đi tu luyện, một loại bí thuật cực kỳ nguy hiểm. Chưa có kết quả gì, thì cả hai đã bị độ tàn sát, không cách nào cứu chữa. Hướng chi lệ nở ra một nụ cười khổ. Hàng lập nghe được lời này, cũng đồng dạng than nhẹ một tiếng, nhưng lập tức trầm dòng nói. Ta nhớ rõ trước đây là Linh Luân Thiên Tự đã cho Đạo Hữu biết một số tin tức về tiết điểm không gian. Hình như có khoảng chừng 10 chỗ, chẳng lẽ hướng huynh lâu nay vẫn chưa tìm ra được một chỗ nào hay sao? Đương nhiên không phải mặc dù đã bộ phận vị trí của không gian tiết kiệm không tồn tại hoặc là không thể tìm ra, nhưng mà cuối cùng bọn ta cũng đã tìm ra ba vị trí có không gian tiết kiệm. Nhưng trong đó có hai nơi căn bản không cách nào tiến tới được, bởi ngày lối đi vào không gian có phần bào cực kỳ mạnh liệt. Nếu chúng ta tiến vào chỉ có một con đường là chết mà thôi. Còn lại một chỗ có thể biện cường tiến vào, nhưng mà không gian tiết kiệm nơi đây cực kỳ không ổn định. Một khi tiến vào bên trong thì nó có thể sẽ bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Vì vậy, bọn ta cũng không dám bảo hiểm. Nhưng mà sau đó, lại nghe Sa Lão Yêu tại tiểu cực cung, phát hiện ra một vị trí có cửa vào không gian tiết điểm, nhưng lại bị tiểu cực cung cung chủ đoán được ý đồ, và hơn nữa, nó có thể bảo dần tới tiểu cực cung hư lên điện. Vì vậy, bọn họ đã đem nó hủy đi rồi. Vì vậy, Sa Lão Yêu rất tức giận, suýt chút nữa thì thổ huyết, nhưng cuối cùng vẫn nén lại mà trở về vàng yêu cốc. Lần này thì do Phong lão Quái mở miệng nói, khi nói thêm vài câu cuối, liền tỏ ra rất đáng tiếc mà cũng có chút hạ hê. Thì ra là như vậy, bởi lúc đó ta không hiểu tại sao mà có rất nhiều cao gia yêu thú lại tấn công tiểu cực cung như vậy. Nhưng mà tiểu cực cung cùng chủ làm vậy, sẽ không sợ khiến xa lão yêu huyết tẩy tiểu cực cung để trả thù hay sao? Hạng Lập lại có chút nghi hoặc nói ra. Thực tế, xa lão yêu không dám làm việc đó. Phải biết rằng, yêu tu này là có thời thời thường cổ, vì lưu ở nhân giới cho tới nay. Nhưng do nhân giới, dù sao cũng là thiên hại nhân tộc chúng ta, cơ hộ mỗi đoạn thời thời khắc khác đều có đủ hóa thần kỳ tu sĩ để trân áp bọn chúng. Nếu không phải trước đây, các vị hóa thần kỳ tu sĩ đều có cảm giác là giết được yêu tu này, nhưng giá trả quá nhiều. Hơn nữa lão yêu này cũng rất thức thời, không nhúng tay vào việc của nhân giới vì vậy cho nên vàng yêu cốc mới ngồng nghềnh thành lập và tồn tại lâu như vậy. mặc dù trước đây hóa thần kỳ tu sĩ cũng đã cùng với hăng ước định là chân thần của hắn không được dễ dàng xuất hiện ra ngoài cốc, lại càng không được làm ra mấy chuyện như đổ diệt tôn môn hay tùy ý diệt sát những phạm nhân bình thường. nếu không hóa thần tu sĩ chúng ta sẽ liên thủ lại diệt sát hắn ngay. hửng chỉ lệ mặt lại lộ ra một tia cười lạnh. thì ra là vậy, giờ ta mới hiểu tại sao vàng yêu cốc lại có thể tụ thập nhiều yếu tố như thế. Lúc này, hàng lập mới có chút hiểu rõ trả lời. Bất quả, gần đây ta cũng có nghe nói qua. xa lão yêu dường như cũng đã tìm ra một nơi có không gian tiết điểm, nhưng mà chuyện này không biết là thật hay giả, và cũng không biết không gian tiết điểm này có thể sử dụng được hay không. Pham lão quái bỗng nhiên nói. Chuyện này không cần phải nói, không gian tiết điểm đó ta và Hô Đạo Hữu cũng từng xem qua. Nó cũng chỉ có một mình xa lão yêu mới có thể dùng, còn bọn ta thì không thể nào tiến vào. Cửa bào cũng có không gian phong bào, mặc dù so với trước đây chúng ta có chút mạnh hơn, nhưng thật sự mà nói, chúng ta vẫn không thể nào vào được. Nếu vào cũng chỉ có thể là chết mà thôi. Nhưng mà xa lão yêu thì ngược lại, do bản thể của hắn rất mạnh mẽ, cho nên là dễ dàng tiến vào không gian tiết điểm này. hưởng chi lệ là nói ra chuyện này thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Sa lão yêu dự định sắp tới, sẽ đi vào không gian tiết điểm, coi đúng hay không? Phòng lão quái có lẽ là lần đầu tiên nghe đến việc này, không khỏi kinh hồ la lên. Đúng rồi, nhưng mà việc này nhanh nhất, cũng phải mất một hai trăm năm nữa. Bởi dù sao khi tiến vào không gian tiết điểm, thì nguy hiểm rất nhiều, và cũng chỉ có trời mới biết, nó nguy hiểm ra sao? Hướng chị Lệ nghiêm nghị nói. Nói như vậy, thì thọ nguyên của sa lão yêu cũng sắp hết. Nếu không sẽ không vội vàng như vậy, mà nên bỏ thêm thời gian để đi tìm một cái không gian tiết điểm khác thích hợp hơn. Một hồi lâu sau, lão già mặt ngừa thở dài nói. Xa lão không chịu nói rõ ràng, nhưng có lẽ là như vậy. Lão yêu đó đã mùi túc trí như vậy, làm sao mà không thể nhận thêm? Thật ra so với lão yêu đó, thọ nguyên đại nạn của mấy người bọn ta, cũng chỉ còn mấy trăm năm nữa mà thôi. Hướng chỉ lệ thần sắc âm trầm xuống. Hàng Đạo Hữu Bọn ta đã nói nhiều như vậy rồi, người thấy thế nào? Phạm Lão Quái sắc mặt cũng như vậy, không tốt lắm, nhìn tới hàng lập rồi đột nhiên hỏi. hưởng sự huynh nói chuyện rất có đạo lý, Hạt bộ thật sự cũng không có bao nhiêu thời gian để tự mình đi tìm không gian tiết điểm. Phần tư liệu tin tức ta có thể giao ra ngay cho các vị đạo hữu, nhưng mà có một điều kiện, nếu như thật sự tìm được không gian tiết điểm thích hợp, hy vọng các vị đạo hữu có thể kịp thời thông báo một tiếng đối với ta để ta đi tới xem xét một chút rồi chuẩn bị chùa đáo. Tại hạ không hy vọng các vị đạo hữu có thể vô dám ta cái gì. Thần sắc của hạng lập nhàn nhạt từ tốn trả lời. Ta nói điều kiện hoặc yêu cầu gì đó thế nào. Cho dù hạng sư đều không nói, bọn ta cũng sẽ làm như vậy. Nói không chừng mấy người bọn ta sẽ cùng bên ngươi tiến vào không gian tiết điểm. Có gì có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hướng trì lệ nghe vậy. Trên mặt lộ ra vẻ cao hứng, trong lòng cũng không muốn nhiều lời, cũng cảm thấy rất vừa lòng. Hàng lụm gật đầu khoát tay, một đạo bạch quang hướng tới hướng chi lệ mà đi đến. Thì ra, đúng là một cái ngọc dạng màu trắng. Hai mắt của hướng chi lệ sáng ngời, nằm lấy ngọc dạng, trong tay dùng thần thức quét qua, rồi liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Không sai, bên trong cơ chiếu không ít tư liệu quan trọng về không gian tiết điểm. Ngoài ra còn có cả phương pháp bố trí nghịch hành thông đạo truyền tống trận. Nếu như có thể phá giải được pháp trận này, nói không chừng, bọn ta còn có nhiều lợi ích hơn. Hàng sơ đệ có công lớn như vậy, bọn ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nơi này có hai cái vạn lý phù, sơ đệ tạm thời nhận lấy. Một khi tìm được vị trí có không gian tiết điểm, ta sẽ lập tức báo tiền ngay. hưởng chi lệ trong lòng cao hứng, từ trong ống tay áo lấy ra hai khối ngọc phù ném tới. Hàng lập đưa tay bắt lấy. Phong lão quái một mực, nhìn chăm chú tới hành động của hàng lập. Thấy hạng lập giao ra ngọc dạng, trên mặt về hạng ý liền giảm bớt đi. Tốt, hạng sư đệ, ta có một chuyện muốn nói cho ngươi biết. Lấy thần thông hiện tại của ngươi bây giờ so với tu sĩ Nguyên Anh hầu kỳ bình thường thì cao hơn rất nhiều, và bọn họ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Cho nên nguyên bộn là trong nhóm hóa thần kỳ chúng ta có quy định và cũng muốn áp dụng đối với hạng sư đệ. Vì vậy từ nay trở đi, hạng sư đệ nên chú ý tới một chút, giống như chuyện liên quan tới âm La Tông thì cũng nên bỏ đi hưởng chi lệ cũng đồng dạng, đem ngập dạng thu vào, rồi lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng dặn dò một câu. Quy định ư? Thần sắc hàng lập vừa động. À, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là thần thông của hóa thần kỳ tu sĩ quá mạnh. Nếu trong đó có người làm bậy có thể sẽ nhiễu loạn trật tự của nhân giới. Cho nên từ thật lâu về trước, tất cả cộng đồng tu sĩ hóa thần kỳ đã cùng nhau ký kết một quy tắc. Nếu những ai có tu vi tây hóa thần cảnh giới, chẳng nhận cấm tranh đâu với nhau. Mà còn đồng thời cấm không được tham gia vào tất cả sự việc của tu tiên giới. Người lần này một hơi, đã nhứt đi nhiều âm la tông nguyên anh kỳ tu sĩ như vậy. Ngoài ra còn có một tên đại tu sĩ. Đối với đại tấn mà nói, đã sinh ra một chút hỗn loạn không cần thiết. Thứ nhất, người không biết điều cấm chế này. Và thứ hai, người còn chưa phải hóa thần kỳ tu sĩ. Lần này coi như chưa tính. Nhưng hiện tại ta cùng phong sự huynh để biết rõ được thần thông của ngươi, dù so với hóa thần tu sĩ còn kém một chút, nhưng cũng có thể liều mạng đánh với nhau một trận. như vậy như đã nói, chỉ cần là phù hương tới mấy vị đạo hữu khác đưa tin một cái. vì vậy từ nay về sau, người không nên tùy ý xuất thủ, đặc biệt là không nên cùng một lần diệt sát nhiều nguyên anh tu sĩ của một tông môn như vậy, bởi nó ảnh hưởng đến việc hưng suy của một tông môn. tất nhiên, điều cấm này cũng có hai mặt. từ nay về sau, tất cả các hóa thần tu sĩ khác Cũng sẽ không tùy ý đối với người già tay. Hướng chi lệ mỉm cười nói. Hạng lộng nghe xong, đầu tiên là sừng sốt một hồi, nhưng lập tức nở nụ cười. Kỳ thật cũng không phải như vậy. Bởi nguyên bộn là đối với tông môn, ta không có hỏi tới những việc này. Cho tới lần này, chuyện tình của âm là tông là do tông môn tu sĩ tới thiền nam để nhằm đối phó với hạng mộ. Bất quá, tại hạ chỉ là từ bảo vệ mà thôi. Sau này sẽ không xuất hiện thêm chuyện như thế này. Hãng liền giải thích. Ẩm la tông, chuyện tình đã qua rồi thì coi như xong đi. Hạng sư đệ có suy nghĩ như vậy là tốt rồi. Được, gần đây có chuyện gì quan trọng hay không? Nếu là không có việc gì thì không bằng cùng với ta và Phong Huynh đi một chuyến tới Ma Đà Sơn. Nhận tiện ta giới thiệu Hồ Huynh với người một tiếng. Sắp tới Hồ Đạo Hữu muốn nạp thêm vài vị nguyên anh nữ tu làm thị thiếp. Hắn cũng đưa cho lão Phu một số thiếp mời. Phong Đạo Hữu, người chắc cũng đã nhận được chứ. Khứng chỉ lệ, đột nhiên đổi đề tài nói. Tất nhiên là đã nhận được. Nếu không làm sao lão Phu lại xuất hiện ở nơi đây? Nghe nói lần này hắn muốn nạp tới ba người thì thiếp, nhưng cũng chỉ có một người là Tu Vi Nguyên Anh Sơ Kỳ mà thôi. Hơn nữa những người này đều là tuyệt sắc già nhân, thật là quá mức đáng yêu. Nói đi thì cũng phải nói lại. Lần này do hồ là ma, nạp thiết mà phải đi Ma Đà Sơn. Tính ra lần này là lần thứ năm rồi, có thể sẽ có lần thứ sáu. Lão ma này thực sự là các bạn lạnh, mà cùng cô hắn nguyện bộn có rất nhiều ma tử ma tuân, đi tìm rất nhiều tuyệt sắc nữ tử để cho hắn nạp làm thiếp. Phòng lão quá nhớ mày, rồi bất đắc dĩ nói. Phòng huynh không phải là không biết hôi lão ma, bởi vì tu luyện mà không có nữ thì không được. Nhưng mà phải nguyên trên chi thể thì mới được hắn coi trọng, bởi không phải hắn muốn dễ dàng phá đi nguyên trên của các vị nữ tu này, cho nên mới đợi những người bạn tốt như chúng ta tới, sau đó cử hành ghi lệ nạp thiếp trước. Vì vậy, hằng mới lòng trọng tổ chức nghi thức nạp thiếp này, để cấp cho những vị nữ tu này một cái danh phận. Lão ma này một khi chính thức chọn làm song tu bàn lữ, thì những vị thiếp này rất được coi trọng, và so với thị nữ bình thường thì hơn rất nhiều. Mỗi người đều nhận được sự sùng ái của lão ma. Hướng chi lệ, lại cười ha ha một tiếng. <cười> Ai mà lại quan tâm tới việc hắn nạp hay không nạp thiếp, chỉ là mỗi một lần được mời thì mỗi lần phải xuất huyết ra làm cho phong mộ cảm thấy thật khó chịu, mà lão ma này cũng có chút mặt mũi, vì vậy khi hắn mời không đi không được, nếu không thì lại đắc tội với hắn, mà nhàn giới của lão ma này cũng rất cao, cho nên bảo vật phải trân quý, nếu không hắn cũng không có coi trọng. Lão quái lộ vẻ cực kỳ buồn bực. Đó là ta và ngươi đều ham muốn một số loại linh dược của ma đà sơn, nếu phòng huynh giống như Bạch đạo hữu không muốn nhờ vả gì, Thì việc có đi hay không cũng không sao. Hướng chi lệ thấy vậy cười một tiếng, dường như không quan tâm nhiều tới lời mời. Người mà hai vị nói, đó chính là vị đạo hữu của thiên ma tông rồi. Tài hạ không được mời mà mà mùi đi dự thì thấy có chút không ổn. Hơn nữa tài hạ cũng không chuẩn bị được lệ vật thích hợp. Hàng lập ngập ngừng một chút rồi nói. Hàng xưa đề không cần lo ngại. Hướng bộ mang theo một vài người khách tới ma đà sơn, thì hô lão ma làm sao có thể nói không được chứ? Hướng hộ, nếu như vạn nhất từ trong ngọc dạng, tìm được một cái không gian tiết điểm thích hợp, thì lão ma còn phải cảm kích rơi lệ á. Còn về phần lệ vật, thì có thể tùy tiện xuất ra một hai kiện cổ bảo là được rồi. Thật sự mà nói, người cũng không cần phải quá thành thật với hắn, bởi lệ vật quá tốt nhiều khi không hay. Lần này đi tới Ma Đà Sơn, đối với sư đệ mà nói cũng là một cái cơ hội. Bảy Ma Đà Sơn động môn linh nhược, ma luyện thiên nguyên đan rất hữu ích đối với đột phá hóa thần. Đan dược này phải dùng linh dược của ma đà sơn mà luyện chế thành, bên ngoài các bạn không thể nào tìm thấy được. Hàng sư đệ cũng nên nhân cơ hội này mà tìm lấy một hai viên cũng tốt, đột và hóa thần để cảm ứng thiên địa linh khí cũng dễ dàng hơn. Hướng chi lệ thâm ý sâu sắc nói. Ma luyện thiền nguyên đan. Chẳng lẽ từ thời thường cổ đã sớm thất truyền ma nguyên đan? Hàng lập nghe được tên của linh đan cả kinh thất thanh linh. Không sai, đúng là loại đan dược này. Ờ, vậy hàng sư đệ cũng biết tới loại linh đan này. Như vậy không cần ta phải hào tốn hợi sức để giải thích cho rõ loại linh dược này. hàng sư đệ cũng nên tính toán đi một chuyến A. Thấy hàng lập cũng biết lại lịch của loại linh đan này thật là ngoài suy nghĩ của hướng chi lệ, nhưng miệng thưa cười hiếp lại, thử dò hỏi. Hạng lập thần sắc bất định, có chút chần trừ chưa quyết định. Vụ Nguyệt Sơn Mạch ở vùng biên giới Tây Bắc của Đại Tấn Nằm ở giữa hai dâu giao nhau của hai nước, kéo dài ước chừng khoảng 10 vàng dặm. Trong mạch núi này có vô số ngọn núi hùng ác hiểm trợ, mà trong đó đáng kể nhất là một ngọn núi cao khoảng một vàng trường. Hơn lần chừng núi trở lên thì bị tuyết trắng bao quanh. Còn ở trên đỉnh của ngọn núi này có một khoảng đất rộng và bằng phẳng. Hơn 10 dặm, nó được xây dựng vô số cung điện, lầu cát, đền đài các loại. Hơn nữa tất cả các loại kiến trúc này đều hoa mị tinh xảo. Mà tất cả đều sử dụng các loại cây cối quý báu hoặc thế gian hiếm có mỹ ngọc mà luyện chế thành. Hơn nữa, ca tòa đình núi này không biết được loại đại hình cơm chế nào bảo hộ, mà phía ngoài thì gió lạnh gào thét, bàn tiết lạnh thấu xương. Nhưng bên trong cơm chế bốn mùa như xuân, các loại kỳ hoa dị thảo nhiều vô số, mà bên trong các tòa cung điện này thì thấy vô số mỹ nữ thức tha yếu điều, trên người mà các loại quần áo nhiều màu sắc sặc sợ tươi đẹp đang đùa chơi vui vẻ. Lại truyền ra các loại âm thanh tiếng cười như chuông rung, rất vui tai, làm cho người ta nghe thấy say mê. Nơi này lại phản phất một cõi nhân gian yên bình, vui vẻ. Nơi này chính là Ma Đà Sơn mà tu tiên giới ở Đại Tấn không ai không biết tới, mà những kiên trúc ở trên đây làm cho người nghe phải cả kinh, đó là Ma Cung. Ma Cung chủ nhân chính là một trong những vị hóa thần tu sĩ còn tồn tại ở Đại Tấn, và cũng là Thiên Ma Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Hồ Khánh Lôi ẩn cư. Vị này từ hơn 1000 năm trước đã từng uy chấn ở đại tấn, chính mình đem Thiên Ma Tông trở thành ma đạo đệ nhất tông trong ba đạo đại tu. Hôm nay, trong một ma cung điện to lớn nhất đã mở một buổi đại tiệc chiêu đại một nhóm khách quý. Nhưng bữa tiệc này số lượng khách nhân không nhiều lắm, chỉ thấy có khoảng 7-8 người mà thôi, chia nhau ngồi ở hai bên. Còn ở trung tâm của đại điện có mười mấy vị cung trang đệ tử dáng người thức tha mềm mại. Hai mắt sáng ngời uyển chuyển ca múa, cả tòa cung điện như mảnh xuân sắc dào dạt. Trên đại điện, nơi chủ tòa, một vị thần sắc xanh sao ôm yếu, chính là mộc quan lão dạ, nửa ngồi nửa tựa trên ghế, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý dạt dào. Ở hai bên đại điện là hai hàng khách quý, ngồi trong đó có cả nam lẫn nữ, mọi người ai cũng tư cười vui vẻ, khí độ trông rất bất phàm. Chỉ một lát sau, trong cung điện các vị cung trang nữ tự đà ca múa xong, tất cả cung kính hướng tới chủ tòa trưởng lão thi lệ, rồi từ từ thối lui ra khỏi cung điện. Hồi tiền bối, nhóm thị nữ này của ngươi dường như rất xuất sắc, hay hơn lần trước rất nhiều, xem ra đạo hữu đã bỏ ra rất nhiều công sức và biệt bồi dưỡng họ rồi. Một vị vần áo bào màu lam nhỏ sinh, đột nhiên miệng cười, mở miệng nói. À, đối với lão phu mà nói. Không có những sở thích gì khác, nhưng mà đối với nữ sắc thì đặc biệt cờ hưng thú à. Nếu ngày nào đó tham ngộ được điều này, thì có lẽ tù vị sẽ có đột phá. Dù sự điệt bọn họ, nếu như theo lời của lão Phu mà nói, thì lão Phu còn hy vọng bọn họ truyền tâm và bị tu luyện, có thể cũng có người tiến gia tì hóa thần cảnh giới. Nếu như bạn nhất ngày nào đó ta để tỏa hóa, thì thiền mà tông sẽ bị người khác tới trước cửa mà khi dễ. Một quan lão dạ, sau khi ho nhẹ một tiếng. Rồi đột nhiên nói, hồi tiền vối, nó đi đâu vậy chứ? Tù vị của các đạo hưu ở Thiên Ma Tông, cũng chỉ cách đột phá hóa thần một bước nhỏ mà thôi. Vì vậy, việc đột phá hóa thần chỉ là việc nay mai, mà thành thế của Thiên Ma Tông ngày hôm nay ở nhân giới, thì có ai dám tới cửa mà lớn tiếng chứ? Làm bảo nhò sinh, vẻ mặt cười cười, làm lành nói. Thật không? Gần đây nhất nghe người ta nói, ở âm La Tông một trong thập đại ma đạo đã bị xóa tên. Việc này tưởng rằng không xảy ra, thế nhưng thực tế đã xảy ra. Phải nói rằng ma tông này đã ở vị thế ma đạo đệ nhất mấy ngàn năm nay, thành thế cũng không thua gì buồn tông, nhưng lại có kết quả như ngày nay. Giờ làm sao mà bảo trụ được truyền thừa nếu không muốn nói là rớt xuống nhị lưu tông phái rồi? Một quang lão già cười lạnh một tiếng, làm bảo nhỏ sinh cùng với những người khác không phải kinh ngạc nhìn nhau, thật sự không biết ma cung chủ nhân muốn nói cái gì. Trong lúc này không ai dám tiếp lời. Ta cũng nghe nói gần đây ở âm La Tông, có tới bài tám vị Nguyên Anh cấp trưởng lão, không hiểu vì chuyện gì mà đã bị giết. Ngay cả phòng đạo hữu của âm La Tông cũng không thể may mắn thoát khỏi, mà cũng đồng dạng rớt xuống. Ngay cả người nào ra tay đối phó với âm La Tông cũng không có được manh mối. Điều này thật có chút cổ quái. Hay là âm La Tông đã làm tức giận một vị hóa thần tuyên bối nào? Một tên cẩm bào đại Hán hốt nhiên, đem đề tài liên quan tới việc không tìm ra dấu vết là ai, mà nói ra, rồi cười to lên một tiếng, sau đó nói tiếp. Lần này, chư vị đạo hồ đến đây, chỉ sợ hơn phân nữ đều là vì chuyện của âm La Tông. Các người có thể yên tâm, mặc dù là không biết ai ra tay xuất thụ, nhưng tuyệt đối không phải là mấy lão già của đại tấn ra tay. Nếu không, thì làm thế nào ta không biết chút tin tức gì? Có thể là một lọ quái vật nào điền ngàn qua, rồi thuận tay làm một cái. Nhưng mà nếu như đà tay thêm một lần, thì mấy người chúng ta cũng không thể chịu ngồi yên đâu. Hồ Khánh lôi, hai mắt tinh quang chợt lóe rồi một cái biến mất vô ảnh vô tung Nghe được lão già nói như vậy, các vị tu sĩ khác đang ngồi đều thở nhẹ ra một hơi, sau đó cũng không bàn tới, mà chỉ nói đến những chuyện kỳ văn dị sự ở tu tiên giới. Đúng rồi, hồ tiền bối. Lần trước người nạp thiếp cũng đã qua 200 năm, lần này đây là mở rộng ma cung, không biết những nữ tu này là ai mà có thể lọt vào trong pháp nhãn của tiền bối. Một vị lục bảo phu nhân trông như khoảng 30, đột nhiên khẽ cười nói, trong nàng này cũng có vài phần tư sắc. Thấy phu nhân họ như vậy, tất cả tu sĩ còn lại đều lộ ra vẻ hứng thú. Dù sao vị thái thượng trưởng lão của ma tông này, mặc dù thích nữ sắc, nhưng chân chính là thiếp nữ tu. Trong cung này không có được mấy người. Lần này nạp thiếp cũng không phải do Lão Phu nghĩ tới. Ba vị nữ tu này đều là những người thập toàn thập mỹ, bất kể là nhan sắc hay tu vi đều xuất sắc giống như nhau. Đặc biệt trong đó có một vị xuất sắc nhất hơn hai người kia một bậc. Lão Phu thực hiện việc nạp thiếp lần này cũng chính là vị, vị nữ tu này. Hồ Khánh Lôi nghe có người đề cập đến việc lần này muốn nạp ba thi thiếp, nên trên mặt không khỏi lộ ra về hài lòng mỉm cười, dường như đối với ba vị nữ tu này rất hứng thú. Nếu như được hôi tiền bối khen ngợi như vậy, không biết trong buổi lễ này có thể cho chúng ta được gặp mặt một chút không? Một tên đầu đà tóc bạc mặt mũi hùng ác, nghe vậy không chịu được hỏi. Những người khác nghe vậy, trong lòng cùng cảm thi hứng thú, đều muốn gặp được mặt ba vị nữ tu này như thế nào, mà lại có thể làm cho vị chủ nhân của ma cung đồng tâm đến như vậy. Bọn ta là người tu đạo, tự nhiên không giống như những tên thường dân kia phải kiên kỳ. Giờ mấy vị đạo hữu đã nói như vậy, thì tự nhiên là được rồi. để ta nói, người kêu bọn họ lên, giật mấy chén rượu từ các vị đạo hữu. Một quan lão giả mỉm cười, vui vẻ đáp ứng ngay. Lời này vừa nói xong, tên đầu đà kia khỏe biến sắc, vội bàn đưa hai tay ra vẻ không dám. Nhưng Hồ Khánh Lôi lại khoát tay chặn lại. Phía sau, một cung trang nửa tử lập đúc không người đi tới trước. Đi, đem ba vị tiên tử thịnh xuất ra đây. Hồ Khánh Lôi ra lệnh. Vì nô thị này, vừa lên tiên kính cần đáp ứng, thì chưa giờ nàng nói xong, bỗng nhiên từ bên ngoài điện bay vào một đạo hồng quang, chợt lóe lên rồi lướt tới vị một quan lão dạ. Dĩ nhiên, đây là một đạo truyền âm phù Dịu sắc trong mắt hồ khánh lôi chợt lóe, một tay quơ một cái trong hư không, lập tức hỏa quang từ lòng bàn tay bay ra, hóa thành một đoàn liệt diệm khi thế mạnh bào bốc cháy. Ồ, thì ra là phong lão quái và hướng lão quỷ tới rồi, hơn nữa còn mang theo một vị khách. Là ai mà có thể làm cho hai lão này coi trọng như vậy chứ? Trên mặt của Hồ Khánh Lôi, hiện ra vài phần kinh ngạc, nhưng rồi tiện tay hất một cái, cả đoàn hỏa diễm liền vụt tắt. Người tới, chẳng lẽ là ngoại đạo Phong Tiền Bối và Tây Linh Sơn hướng Tiền Bối sao? Làm bảo nhà sên nghe Hồ Khánh Lôi, lầm bầm nói ra như vậy, bỗng nhiên cả kinh, những vị nam nữ tu sĩ còn lại đều nhau nhau biến sắc. Ngoài hai người này, thì còn ai vô đây? nhưng mà nghe khẩu khí của bọn họ, hình như các bạn theo tới đây một người ngoài. lão phu cũng có chút tò mò. nếu bọn họ đã tới, thì lão phu không thể không ra ngoài gần đón một chút. hồ khánh lôi cười hằng hắc. tại đây cùng muốn cùng đi bái kiến hai vị tiền bối. cẩm bảo đại hán vội vàng đứng lên nói. những người khác còn lại cũng đơn dạng không dám chậm trễ nói ra như vậy. một quan lão già bất đồng thành sắc gật đầu. lúc này đồng thân hướng ngoài cửa điện mà đi. Còn phía sau, thì hai hàng tu sĩ cùng theo sát đi ra. Lúc này, cả tòa Ma Đà Sơn dường như đều bị băng tuyết phong bào bao lấy chung quanh. Nhưng chính trong đám giá lốc này, xuất hiện một tầng ánh sáng màu vàng, ba bọt phía ngoài bảo vệ cho toàn bộ cung điện bên dưới. Xuyên thấu qua tầng ánh sáng này, mặc dù có chút mơ hồ, thế nhưng vẫn nhận thấy vẻ đồ sổ trong đó. Lúc này, quần sáng trên không trung, dừng lại ba đạo nhân ảnh bao gồm hai tên lão giả. Và một tên thanh niên thần sắc bình thường, trôi nổi một chỗ không nhúc nhích. Thì ra đúng là hướng chi lệ, phong lão quái cùng hàng lập ba người bọn họ. Mà cuộc này, bây giờ đã được xây lại, xem ra còn lớn gấp ba lần lúc trước. Hồ lão ma rất xem trọng mấy vị thị nữ này. Xem ra, ma đạo đệ nhất tôn thái thượng trưởng lão vẫn còn rất phong độ. Phong lão quái nhìn nhắm quần sang dưới cung điện, đột nhiên cười lên ha ha. Như thế nào? Phòng huynh hâm mộ lão ma sao? Nếu như chỉ cần người nói một tiếng, hồ lão ma sẽ vì một vị thái thượng trưởng lão là ngươi mà xây dựng một tòa cung điện mới, tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn mà cung đồng phụ này. Hướng chị lệ nghe vậy, làm như cười mà không cười nói. tố công pháp của lão phu chính là cần thanh tịnh. Nếu như thật sự ở nơi này thì một thời gian tâm cảnh chắc chắn sẽ lùi một bước. Phòng lão quái thở dài một hơi bồi vàng lắc đầu. Huyến chỉ lệ cười một tiếng, rồi cũng không nói gì thêm, bởi vì lúc này từ trong cung điện bên dưới bay ra, một nhóm tu sĩ hướng bọn họ mà bay thẳng đến, trên đường đi, mặc dù hàng lập rất ít nói chuyện, còn giờ phút này thì lại ngưng thần, liếc mắt nhìn qua một cái, liền nhận ra người cầm đầu chính là hóa thần kỳ, một quan lão dạ. Ánh mắt của hắn còn liếc thấy phía sau người này, còn có thêm vài vị tu sĩ, trên mặt không khỏi kinh ngạc là lên. Như thế nào? Hạng sơ đề thấy người quen sao? Hưởng chi lệ xoay đầu có chút kinh ngạc. Có một người, đã thường gặp qua một lần. Hàng lập liền lập tức thu ánh mắt, nhàn nhạc nói. Thì ra là như vậy. Hướng chi lệ từ chối cho ý kiến, gợt đầu. Lúc này một quan lão dạ bay tới tầng ánh sáng, hai tay kết quyết trong miệng lẩm bậm. Sau đó tầng ánh sáng trước mặt ba người hàng lập, linh quang chợt lóe, rồi tự động tách ra tạo thành một vết nứt. Hưởng chi lệ cùng với phong lão quái không có khách khí, lập tức bắn nhanh. Còn hàng lập sau một chút do dự, cũng đồng dạng hóa thành một đảo thanh hồng bay vào theo. Tần ánh sáng màu vàng cũng liền lập tức khép lại như cũ. Một lúc sau, đồn quan chớp tắt, ba người hiện ra trước mặt đoàn người mộc quang lão dạ. Hưởng huynh, phong đạo hữu, các người lần này hình như đã tới chậm một chút. Ta nhận được tin tức là các người đã sớm lên đường. Nhưng sao giờ này các người mới tới? Chẳng lẽ trên đường gặp phải chuyện gì sao? Hồ Khánh Lôi gặp được hai người hướng chi lệ. Miệng cười rồi lập tức lười biến hỏi. Hồ hình suy đoán thật đúng. Trên đường đi, hai người lão phu gặp phải chút chuyện nên trì hoãn một chút. Nhưng chuyện này hãy nói sau. Giờ trước ta muốn giới thiệu với Hồ Đạo Hữu một vị Đạo Hữu. Vị hàng Đạo Hữu này cũng đã gia nhập hàng ngũ chúng ta, cũng đã trở thành một người tồn tại như chúng ta. Hướng chia lệ cười ha hạ một tiếng, rồi đưa tay chỉ tới hàng Lập, mở miệng giới thiệu một chút. Lúc này, từ đám tu sĩ đứng sau một quan lão già. Có một vị khi nhìn rõ Hàng Lập liền lộ ra vẻ giật mình. Và nhập vào nhóm chúng ta. Một quan lão giả vừa nghe lời này có chút đồng dung, nguyên bạn hai mắt hơi khép, giờ mở ra hoàn toàn nhìn thẳng tới Hàng Lập, dò xét mà không nói gì. Tài hạ hà Hàng Lập ra mắt hồ huynh. Thần sắc của Hàng Lập bình tĩnh, hai tay ôm quyền thi lệ, vừa thể hiện không kiêu ngạo mà cũng không xịn nịnh, tỏ vẻ chuyện ngang hàng tương giao với nhau. Bị huyện này liền làm cho đám người của Lam Bào Nho sinh mở hai mắt to, còn miệng thì biến chặt. <cười> khẩu khí thật lớn! Hướng lão Huynh, Phong Lào Quái, các người là các lão già hội đồ hay sao chứ? Đây chỉ là một tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Làm gì có tư cách mà tham gia nhóm chúng ta? Hồ Khánh Lôi sắc mặt trầm xuống không chút khách khí hỏi lại. À, hướng mộ làm như vậy là có lý do riêng của mình. Sắc mặt của hướng chia lệ không chút thay đổi, chỉ cười khẽ một tiếng. Sau đó không nói to thành tiếng mà chỉ mất máy môi. Dĩ nhiên, hắn đang sử dụng cách truyền âm. Trên mặt của hồ Khánh Lôi bắt đầu có chút thay đổi. Mới đầu thì có chút âm trầm, nhưng sau khi nghe xong vài câu thì cho mắt lộ ra kỳ quan. Đầu tiên là giận mình, tiếp theo là hưng phấn, và sau đó thì liên tục gật đầu. Nguyễn Lai là hạng đạo hưởng, là người quen của Linh Lông Yêu Phi. Khi còn bên trong của Ngô Sơn đã xuất đại lực diệt ma, ngoài ra những chuyện gần đây của âm La Tông cũng là giao đạo hữu làm, thật sự làm cho hôn mộ ngạc nhiên. cho còn nghĩ là do bị hóa thần kỳ tu sĩ nào làm ra chuyện này, vậy thần thông của hàng đạo hữu có thể cùng với bọn ta ngang hàng tương giao nhau. Sau khi cùng bi hướng chỉ lệ truyền âm với nhau xong, Hồ Khánh Lôi nhìn về hàng lộc với ánh mắt hòa hoảng hơn. Tại hà cũng đã ngược mộ đại danh của Hồ huynh từ lâu, lần này mà mùi đến. Mong rằng đạo hữu không cho đó là làm phiền. Hàng lập miệng cười, cũng đồng dạng khách khí dị thường. Hàng đạo hữu kỳ tài như vậy, hôm mộ tự nhiên cũng muốn kết giao. Lần này đến chúc mừng cũng có các vị đạo hữu khác. Hai người các ngươi cũng nên làm quen một chút đi. Hồ Khánh Lôi lộ ra về tươi cười, rồi lập tức hướng tới hai người hướng chi lệ nói. Cả đám nguyên ngành kỳ thu sĩ đứng sau một quan lão dạ, vừa ngay hàng lập cùng bọn họ nói những chuyện có liên quan tới âm La Tông. Bây giờ tất cả đều nhận ra, sau đó thấy một quan lão già lại muốn cùng với hạng lộng ngang hàng tương giao, liền nhìn không được, lộ ra vẻ kinh hại. Rồi lại nghe Hồ Khánh lôi nói như vậy, những người còn lại lúc này mới có cơ hội nhau nhau, tiến lên đi tới hướng chi lệ cùng phong lão quái, làm lệ ra mắt. Hai vị này khoát khoát tay coi như cho qua, nhưng mà trong đám người này có một người, sau khi ba kiến hai lão quái xong, lại hướng tới hạng lập ôn quyền, mặc lộ ra vẻ hâm mộ nói. Chúc mừng hàng huynh, đã lâu rồi không gặp, giờ đạo hữu đã tiến dài hậu kỳ á. Người này vẫn lột bao tóc bạc, mặt bụi còn rất trẻ. Người này đúng là người trước đây đã cùng với khôi lột của hàng lập vì ô phượng chi linh mà giao thủ với nhau một lần, tên là Khô Trúc lão Nhân. Giờ đây, hắn đã là nguyên anh trung kỳ đền phong, đã qua một thời gian dài như vậy mà vẫn vô phương được phá bên cạnh tiến dài hậu kỳ. Cuộc đời tu tiên của hắn có lẽ sẽ phải dừng chân ở đây rồi. Hạng lập cũng không nghĩ tới ở chỗ này, còn gặp được khô trúc đào hữu. Tại hạ tiến dai, chẳng qua là may mắn mà thôi. Hạng lập đối với khô trúc lão nhân cũng có chút ấn tượng, nhưng do nhờ ô phường chi linh của đối phương mà luyện chế thành tam nhiệm phiến, vì vậy có trợ giúp không nhỏ, nên thấy rất vui vẻ cười một tiếng, lên tiếng trả lời. Khô trúc lão nhân hò khang vài tiếng, định nói thêm gì, nhưng lúc này hô khánh lời khô trúc không kiên nhận, ngắt lời nói. Tốt lắm! Nơi này không phải nơi nói chuyện, giờ chưa bị đạo hữu không ngại cùng ta, đi tới bên trong cung điện rồi nói tiếp chứ. Nghe một quan lão già nói như vậy, khổ trúc lão nhân định nói lời gì, liền ngưng lại, mà chỉ hướng tới hàng lập cười cười, không nói tiếp. Vì vậy, cả đoàn người liền hướng tới phía trước bay đi, mục tiêu là chỗ tòa đại điện mà lúc nãy bọn người Hồ Khánh Lôi vừa mới đi ra. Sau khi tiến vào đại điện, liền phân ra chủ khách mà ngồi. Hồ Khánh Lôi trong miệng phân phó công việc. Lúc này một đám thiên nữ lợn nữ đem bàn tiệc mới ra thay. Còn Hàng Lập cùng với hướng chi lệ, ngồi liền kế tiếp với hồ Khánh Lôi. Rõ ràng vị trí khác xa với những người còn lại. Đã cùng với hồ Khánh Lôi, người đã tiến tới hóa thần kỳ giống như hướng chi lệ và phong lão quái, có được đại ngộ như vậy, tự nhiên sẽ làm cho những người khác có chút không nghĩ tới. Nhưng mà Hàng Lập chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ, lại được đại ngộ như vậy, thật sự làm cho tu sĩ khác trong lòng cảm thấy tủi tủi đồng thời không ngừng đánh giá hàng lập và suy đoán lai lịch của hắn. Vị trí ngồi của tu sĩ ở tu tiên giới không phải là chuyện đùa, còn trong lòng mọi người, mặc dù oán hận ganh tỵ, nhưng ngoạt ngoài thì vẫn như thường, nhưng có một ít tu sĩ ngồi kế bên Khổ Trúc lão nhân thì lại tò mò thấp giọng hỏi thăm lai lịch của hàng lập. Mặc dù chỉ có một người hỏi, hơn nữa thanh âm cực kỳ nhỏ, nhưng với tu vi của những người trong điện thì tự nhiên ai cũng nghe được rõ ràng. Nhưng mà năm đó khổ trúc lão nhân cũng chỉ gặp qua hàng lập một lần mà thôi, vì vậy khổ trúc lão nhân cũng không có bao nhiêu tin tức về hàng lập, khiến cho nhiều vị nguyên anh kỳ tu sĩ thất vọng. Còn hàng lập thì vẫn ngồi yên một chỗ thần sắc không có chút thay đổi, dường như không để ý tới những lời nói đó vậy. Ở phía dưới, một quan lão già cùng nói chuyện với hướng chia lệ, còn những vị nguyên anh kỳ tu sĩ khác cùng tán gậu với nhau. Nếu như không có ba vị hóa thần kỳ tu sĩ giới thiệu lai lịch của Hàng Lập, thì những người này cũng không dám mạo muội hỏi tới những chuyện liên quan, và cũng chỉ có thể giả vờ không biết mà thôi. Nhưng cũng chỉ qua khoảng một lúc lâu sau, thì vị lam Bảo Nho sinh bỗng nhiên nhìn thật sâu Hàng Lập, rồi đứng lên ôn quyền hướng Hàng Lập nói. Hàng Đạo Hữu, mới vừa rồi nghe hội tiện bối nói những chuyện gần đây xảy ra với âm La Tông, dường như có liên quan tới các hạ, không biết việc lần này thật giả như thế nào. Hàng lập ngày đối phương họ như vậy cũng không cảm thấy lạ, chỉ là bình tĩnh gặp đầu. Chuyện tình của âm La Tông thật sự có liên quan tới hàng mộ. Đạo hữu cũng có quan hệ với âm La Tông sao? Tài Hạ chỉ là nhất giới tán tu, nên cũng không có quan hệ gì nhiều. Nhưng mà âm La Tông phòng đạo hữu cùng với Tài Hạ cũng có duyên gặp qua mấy lần. Tài Hạ cũng tùy tiện thấy vậy nên họ cho biết mà thôi. Việc phòng đạo hữu ngạ xuống có liên quan gì tới đạo hữu hay không? Làm bảo nhau xin mắt chấp động liên tiếp, thần sắc có chút ngưng trọng hỏi. Ở trong điện, những nguyên anh kỳ tu sĩ khác đều nghe rõ việc này, lập tức im lặng muốn nghe được hàng lận vì thần bí tu sĩ này trả lời như thế nào. Lúc này đang ngồi, một quan lão giả và hướng chi lệ cũng ngừng nói chuyện với nhau, và làm như cười mà không cười nhìn về phía này. Nếu bị đạo hữu này thật sự muốn biết, thì tại hạ cũng không có gì để giấu. Ông là tông tông chủ đích thật là bị ta kích sát giết chết. Hai mắt hạng lập khép lại nhìn nho sinh một hồi, rồi mới nhàn nhạc, nhạc trả lời. Vừa nghe nói như vậy, các vị nguyên anh tu sĩ khác ngồi hai bên xuồng xa một hồi, với ánh mắt khác nhau. Thì ra là vậy, đa tạ hạng huynh đã cho ta biết việc này. Làm bảo nho sinh cũng đồng dạng giật mình, nhưng bên ngoài cũng chỉ biết gật đầu không nói gì thêm, mà ngồi xuống không nói tới việc này. Việc này cũng khiến cho hạng lập bất ngờ, thế nhưng cũng lập tức cười lên một tiếng không nói gì thêm. Hồ Khánh Lôi nhìn thiết cảnh này chỉ cười hắc hắc. Lúc này từ phía ngoài cửa điện, một cung trang thi nữ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói vài câu. Vị thiên mà tông thái thường trưng lão này nghe xong, ánh mắt chợt lóe rồi tiền tay vút râu một cái, mở miệng nói. Mới vừa rồi ba vị đạo hữu của hướng huynh chưa tới, thì mấy vị đạo hữu đang ngồi đây cũng đã muốn gặp mặt qua ba vị thị thiếp lần này. Lão Phu cũng đã đáp ứng, giờ bọn họ đang ở ngoài điện chờ đợi, để ta phân phó bọn họ đi vào. Ra mắt, cùng dân vài chén rượu tới mấy vị đào hữu ở đây. À, tiền đây, các vị đào hữu nào đã chuẩn bị xong lễ vật, thì cũng nên lấy ra đi, để có thể tặng cho các nạn. Đặc biệt là hai người phòng huynh, nên chú ý một chút, là lệ vật của hai người xem ra phải được một chút. Nếu lễ vật mà đơn giản, và nhất mà kém những lễ vật của đám vạn bối ở đây, thì sẽ không còn mặt mũi nữa đâu. Hồ Khánh Lôi cười độ lên. <cười> người cũng biết lão già ngươi, mỗi lần nạp thiếp. Đều khiến ta hao tuộn biết bao nhiêu lễ vật để tặng cho ma cùng các ngươi. Thật sự là vô duyên vô cớ lại tiện nghi cho lão gia hỏa ngươi. Phạm lão quái hừ hừ vài tiếng, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng bàn tay vừa lật liền xuất hiện một cái hộp gỗ nhỏ hướng tới bàn nhỏ trước mặt phong tới. Hướng chi lệ cũng đồng dàng cười ha ha, mắt trong người ra một cái ngọc hạt nhưng lại không nói gì. Các người đưa tặng lệ vật thì ta có khi nào mà cầm lấy chứ? Toàn bộ đều cấp cho mấy vị Mỹ được hết, nhưng mà nó cũng chỉ là một chuyện tình, hai vị đạo hữu không nên hẹn hòa như vậy. Thật sự mà nói với thân gia các ngươi, thì một hai kiện lễ vật cũng không đáng giá bao nhiêu, còn không bằng việc là để nó đổi lấy mấy nụ cười của gia nhân còn tốt hơn nhiều. Hồ Khánh Lôi ngược lại không có nổi giận, mà lại còn cười to lên, to vẻ rất hứng thú. Còn lại những vị tu sĩ khác cũng nhào nhào lên, từ trên người lấy ra các loại lễ vật. Trong đó thì toàn là đồ vật với tài liệu quý hiến, hoặc là các loại của bảo sạc sở đầy màu sắc. Trước khi đến đây, Hàng Lập đã sớm chuẩn bị xong lệ vật, từ trong túi trữ vật lấy ra hai bình đan dược. Đối với việc tình tiếng tu vi cho Nguyên Anh Kỳ tu sĩ, thì đây là lệ vật rất hữu dụng, nói ra cũng không thể nào là ít được. Và lúc Hàng Lập đang đánh giá các loại lệ vật của những người đưa ra, thì từ ngoài cửa điện truyền đến vài tiếng bước chân. Tiếp theo là một đám người vẫn cung trang thị nữ. Về quanh ba vị tuyệt sắc nữ tu từ từ đi vào. Tất cả ánh mắt của các vị tu sĩ trong điện đều hướng tới ba vị nữ tu này. Kết quả là đều làm cho mọi người từ hai bên tháng phục khen ngợi truyền ra. Ba vị nữ tu này quả nhiên có dung màu tuyệt đẹp, phòng hòa kinh người. Có một vị thân hình hơi nhỏ xinh một chút, nhưng làn da trắng noạn, ngụ quan khênh linh, trên người mang một vẻ ngây thơ mà thân thể vóc dáng thì tuyệt mỹ, còn cặp mắt thì sóng sáng lưu chuyện không ngừng. Phong tình vàng chủng. Cuối cùng thì có một vị mốc người cao cao, mái tóc đen dài, mặt mũi tha nhã nhưng thần sắc thì lại lạnh lùng dị thường. Vừa nhìn qua thì ba vị bị nữ này bao gồm luôn cả tu vi và nhan sắc thì thật sự khó phân ra cao thấp. Có một vị được tu bóc dáng to lớn, ngũ quan diễm lệ dị thường, nhất cử nhất động đều tạo ra một phong thái quyến rũ không nói nên lời, nhưng thần sắc lại lạnh đạm, ánh mắt linh hoạt kỳ ảo. Quyến rượu cùng với băng hàng pha trộn, vì vậy đã tạo ra một loại bị lực đặc biệt, bất kỳ ai nhìn vào đều sẽ bị hấp dẫn và thu hút, ánh mắt đó đều dần lại trên người này. Nguyên bộn thì Hàng Lập đang mỉm cười, nhưng ngay sau khi gặp được bạch sắc cung trang nữ tử này thì sắc mặt đại biến. Đến đây, đến đây ba người các người tới đây để dâng lên vài chén rượu cho các vị đạo hữu. Những vị đạo hữu này không quảng đường xá xa vàng dầm, cố ý đến chúc mừng tin vui của chúng ta. Tự linh, ngươi hãy tới đây, tự mình dân rượu cho ba người cụ hướng huỳnh đi. Thấy được ba vị nữ tu kia, đưa tay chỉ tới một vị nữ tu bóc người to lớn, nhàn sắc tuyệt đẹp kêu đến. Còn lại hai vị nữ tu kia, vừa nghe lão giả phân phó, lập tức cười tươi đáp ứng. Sau đó thì nữ bên cạnh liền bưng ba cái mâm ngọc, bên trên có một bầu rượu và một chén rượu nhỏ. Hai vị nữ tử này phân ra hai bên, mà đi tới, khẽ nghi người dân rượu lên cho các vị tu sĩ, còn các vị tu sĩ thì cũng không dám chầm trễ, vội vàng đứng lên nhận lấy, và miệng thì liên tục cảm ơn. Còn vị nữ tử tuyệt sắc, có tên gọi là tự linh, còn chưa có đồng thân, thì hai mi nhíu lại, ánh mắt hướng tây hướng chi lệ cùng phong lão quái, phía trên liếc mắt nhìn qua một cái. Khi nhìn tới hàng lập đang ngồi ở gần đó, thì thân thể mềm mại chấn động, ngẩng người ra. Hai mắt đột nhiên hiện ra chi quan kỳ dị, ngắm nhìn Hàng Lập mà không hề chớp mắt, còn khuôn mặt xinh đẹp như ngọc thì càng kích động biến ảo nhiều hơn. Đầu tiên là biểu hiện không tin, nhưng lập tức mừng rỡ, rồi cuối cùng thì lại không biết phải làm như thế nào cho đúng. Chỉ cần nhìn thấy cử chỉ lạ lùng của vị tuyệt sắc nữ tử này, mọi người đều thấy được nàng và Hàng Lập là những người đã từng quen biết nhau, mà hơn nữa còn có quan hệ rất thầm sâu. Sắc mặt của một quan lão thì âm trầm xuống. Trong đại điện liền im lặng và an tĩnh không một tiếng động. Hầu hết mọi người đều nhìn về phía cô ta và hàng lập, với ánh mắt rất cổ quái. Sao vậy? Tự linh nhận biết được hàng đạo hữu ư. Hồ Khánh Lôi mở miệng hỏi, thai nồng không lớn, nhưng trong tay tự linh lại giống như tiếng sấm Đúng vậy, thiếp thân cùng hàng huynh đúng là có chút quen biết. Tự linh hai mắt mơ mạng, tự hồ có chút tình ra, ánh mắt nhìn chầm chầm hàng lập, cũng vội vàng thu về, miệng cường cười nói, nhưng bộ ngực sửa lại phập phòng lên xuống, hiện tại trong lòng nàng tích động dị thường, không thể tự kìm nén mình. Tự linh cô nương không nghĩ tới, lại gặp nàng ở nơi đây. Hàng lập sờ sờ mũi, một lúc lâu sau, cười khổ một tiếng nói, hắn dù sao không phải người bình thường, thần sắc trong khoảnh khắc đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Ồ! Nếu tự linh cùng hàng đạo hữu là người quen biết cũ, lại càng tốt. Tự linh, người trước hết mời hàng lập đạo hữu một ly, một khi gia nhập ma cung, sẽ cắt đứt mọi quan hệ trước kia. Chén rượu này cũng coi như là chén rượu chấm dứt đi. Hồ Khánh Lôi ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng lại nói nhẹ nhàng bần quơ, giống như các bạn không cần biết quan hệ giữa hàng lập cùng ai thiết tương lai của mình là như thế nào. Vừa nghe lời ấy, tự linh đang miệng cường tươi cười, chợt đờ đận. Bên cạnh một gã ma cung thị nữ, cũng lập tức đi tới trước người nàng, bày lên trên một cái bầu rượu cùng một chén rượu xanh biếc. Tự lên cúi đầu nhìn nhìn vật trên bàn, mái tóc đen nhất thời chặn hơn phân nữ khuôn mặt, làm cho không người nào có thể nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của nàng. Sau khi bất động một lúc, liền chậm rãi vương cổ tay, nhẹ nhàng đưa tay cầm lên bầu rượu. Không khí khẩn trương trong đại điện, theo động tác của nàng mà nhất thời buông lỏng. Vậy âm lệ trên mặt một quan lão giả cũng như vậy mà dịu xuống. Hạng Lập sau khi lặng lặng nhìn tự lên rắc một chén rượu, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy chén rượu, nâng lên không nói một lời. Hắn liên tục tiêu sái, nhẹ nhàng bước đến. Vẻ mặt khác thường trên mặt tự lên biến mất, một lần được khôi phục thần thái lạnh nhạt lạnh lùng. Ánh mắt nhìn hạng Lập trong phút chốc cũng giống như thấy người xa lạ bình thường. Hạng Lập khói miệng run rẩy một chút, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh. Hạng đạo hữu, mời uống chén rượu nhạt. Thành hầm tự linh giống như từ một chỗ vô cùng xa, truyền đến cực kỳ đỡ đẩn. Dường như chỉ là một cái xác đang nói chuyện. Mọi người trong điện nghe thấy, nhiều ít đều sinh ra một tia thường tiếc. Hạng lập nhìn chén rượu gần trong gan tức, không lập tức đưa tay nhận chén rượu ngay, mà ngược lại ánh mắt, mang theo chén rượu ở cánh tay nữ tự, thân thể, cuối cùng dừng lại trên mặt bàn bằng ngọc tinh xạo trên đất. hai mắt. Không biết khi nào lại hít lên. Lần này không khí trong điện vừa mới thoải mái, lại ngưng trọng lên. Nhưng một quan lão giả lần này, tuy thần sắc không thay đổi, nhưng trong mắt chợt lóe hàng quan. Một bên hướng chi lệ từ hồ cảm ứng được có vấn đề. Liếc mắt nhìn hôi lọ ma một cái, không khỏi nhíu mày. Mà phong lão quái nhìn thấy tình huống quỷ dị giữa hàng lập và tự linh, chỉ cười hát hát, không biết trong lòng rốt cuộc đang nghĩ gì. Còn lại đám nguyện anh tu sĩ, vẻ mặt tùy khác nhau. Nhưng phần lớn là vui sướng khi nhìn thấy người gặp hòa là chính. Hàn lộc khoát tay, đột nhiên đem chén rượu trong tay tự linh nhận lấy, nhấc tay một ngụm uống hết. Cử động của hắn làm cho tất cả mọi người trong đại điện đều ngẩn ra. Hộ Khánh Lôi hai hàng lông mày nhướng lên, nhưng lập tức liền khôi phục như cũ. Tự linh khuôn mặt đờ đẫn lại hiện ra vẻ phức tạp, đôi mắt đẹp nhìn Hàn Lập chằm chằm trong chốc lát, mới không nói gì, tiếp nhận chén rượu không? Chậm rãi xoay người bước đi. Chậm Đại, nếu Tài Hà không có nhìn nhầm, trong cơ thể tự linh cô nương đã bị Hà cấm chế. ngay khi tất cả mọi người nghĩ rằng, với ủy thế của Hồ Khánh Lôi, việc này sẽ không tiếp tục, Hạng Lập lại bình tĩnh mở miệng. Tự linh vốn đang muốn đi về, thân thể mềm mại liền chấn động, dần chân, không tự chủ được, đứng im tại chỗ. Cả tòa đại điện nháy mắt, lặng ngắt như tờ, tất cả đều như ngừng hô hấp. Đến tiếng động cây châm rụng trên mặt đất cũng có thể nghe được. Hàng đạo hữu, người uống cũng không nhiều, nhưng có thể là rượu không khiến người say, mà là người tự say. Trên mặt hồ Khánh Lôi không chút biểu tình, sau khi đem chén rượu trong tay thăm dòng uống hết, là nói ra một câu như vậy. Lúc này rõ ràng trong giọng nói đã cực kỳ không vừa lòng. Hồ Huỳnh cứ yên tâm, Hạt bộ mặc dù chưa uống quá hai chén, nhưng người rất tỉnh táo, không đến mức nói nặng lùng tung hàng lập ánh mắt chớp động một chút, không chút để ý cười khẽ. phải không? tự lên à? ta hỏi người một câu. người cảm thấy hàng đạo hữu sai hay không sai? ta tự mình không rõ. hồ khánh lôi cúi đầu, nhìn nhìn chiếc nhẫn đỏ đầm trên tay, cũng không ngẩng đầu lên thẳng nhìn nói. tự lên được nghe lời này trong vẻ mắt thần sắc xấu đi, môi hồng đong đầy hai cái muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại không nói được. hồ khánh lôi tự hồ cảm ứng được. Tự linh trong lòng chần chừ chuyện mắt nhìn. Kết quả mọi người vừa thấy gương mặt một quan lão già giờ phút này đều hoảng sợ, trong lòng thêm phát lành. Bởi vì thần sắc hô lão ma lúc này tuy vẫn giống như lúc trước, nhưng trên gương mặt lại hiện ra một tầng hắc khí nhàn nhạt, nhạt, đồng thời đôi mắt không biết đã đạo ứng từ khi nào, cũng chấp động từng đợt hàng quan, căn bản không giống với mắt loài người. Hồ Đạo Hữu Người... Hướng chịu Lệ bên cạnh cũng muốn nói điều gì? Nhưng là tiếng một quan lão dạ lạnh như băng lập tức chặn lời. Cho dù người là do hướng Huỳnh mang đến, nhưng người cho rằng ta bị khinh thường như vậy, còn có thể coi như không biết sao. Hôm nay hắn không giải thích hợp lý được, cũng đừng nghĩ muốn đi ra khỏi nơi đây. Hướng chư lệ nghe xong lời này, cũng chỉ có thể cười khổ hai tiếng, không khuyên bạn hô lão ma, ngược lại quay đầu đối với hàng lập lắc đầu. hàng suy đề, nghĩ hạng là rất rõ ràng mình làm cái gì. Việc này hướng mộ không thể thay người giải quyết tốt hậu quả, chỉ người nên cần nhắc như thế nào, cấp cho Hồ huynh một cái công đạo đi. Ta nghĩ hẳn là sư đệ cũng có lời muốn nói với Hồ huynh Nói xong lời này, hướng chi lệ không nhìn lại hai người, thần mình dựa vào phía sau nhắm mắt dưỡng thần. Tuy rằng hướng chi lệ không nói, nhưng hẳn lập lại có thể nghe ra trong lời nói này, ý bảo rằng nói năng cẩn thận. Chẳng qua đều là hóa thần tu sĩ, hướng lão nhân hiện nhiên. Không muốn cùng hô lạ ma trực tiếp xung đột, cho nên sau khi cảnh tình hắn vài câu, cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Hàng lập mỉm cười, quay đầu hướng tự linh bên cạnh hỏi. Tự linh cô nương, ta bạn người tương giao cũng nhiều năm, cũng là một trong không nhiều vị bạn tốt của hàng mộ. Trong cơ thể người cơ dấu vết của công chế, có thể là bị ép buộc. Hàng mộ tuy rằng không muốn đắc tội với hô đạo Hưởng, nhưng cũng không thể lạnh lùng ngồi xem mà không để ý. Chẳng qua trước đó. Hy vọng đạo hữu cho ta một câu trả lời chân thật, có hay không nguyện ý muốn gà cho hồ huynh làm thiết, nếu là cam tâm tình nguyện, tài hạ tự nhiên sẽ không kêu ngào làm việc trước mắt, nếu là không muốn thì cứ nói đi. Hạng lập chưa nói hết lời, nhưng ý tứ đã lộ rõ. Ta trên mặt tự linh tràn ngập các loại biểu tình chờ mong, do dự, bất lực đang xen lẫn nhau, giống như đã sẵn sàng để trả lời, nhưng lại nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Không cần hỏi nàng, đã tiến vào ma cung của ta rồi, nguyện ý trở thành thị thiếp của ta hay không? Không phải nàng có thể làm chủ, nhưng cho dù là không muốn, thì ngươi sẽ thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn dùng sức mạnh mang nàng rời khỏi ma cung của ta hay sao? Hồ Khánh lôi một tiếng cười lành, trong lời nói chẳng ngập ý châm chọc. Quả nhiên là như vậy, việc này là sự thật. Hàng lập khẽ thở dài, nhưng cuối cùng dường như vẫn muốn hỏi lại tự lên một lần. Ta, ta mấy năm trước, trong lúc vô ý, hiện lộ ra hình dáng, sau đó bị vài vị trưởng lão thiên ma tông liên thủ bắt sống, đưa lên núi. Chưa nói tới chuyện tự nguyện hay không, ánh mắt tự linh dừng trên người hàng lập, thấy hắn hiện giờ đã là nguyên anh hậu kỳ đại thành. Đối mặt với chủ nhân ma cung, là người khiến cho mình sợ hãi dị thường, lại vô cùng trầm tịnh, không biết thế nào tuy nóng lòng, nhưng lại cán răng, nói ra tình hình thực tế. Nghe được lời nói ấy. Hồ Khánh Lôi chỉ cười lành không nói. Trong điện, những tu sĩ khác cũng không lộ ra chút gì sắc. Loại chuyện ép buộc nữ tu như vậy, nếu là ở trong một môn phái chính đạo, có lẽ sẽ chịu sự chỉ trích lớn. Nhưng ở trong ma đạo cùng một ít môn phái tán tu, là như chuyện thường ngày, giống như là chuyện tất nhiên. Mà những tu sĩ có thể tới mạc cung này, tất nhiên sẽ không có quan hệ với môn phái chính đạo. Chẳng trách đối với chuyện này đều tạo ra thờ ơ. Có những lời này của tự linh cô nương là tốt rồi, Hồ Huynh cũng không cần tức giận, Tài Hà cũng không có ý đối địch cùng đào hưởng. Thế gian này, tất cả đều có thể trao đổi ngang hàng, không biết Tài Hà có thể dùng điều kiện gì mới có thể đổi lý tự do của tự linh đào hưởng. Hàng lập gật gợt đầu, thế nhưng đối mộc quan lão giả lại nói như vậy, coi như không thấy vẻ mặt không tốt lành ở đằng kia. Trao đổi với người ư Hồ Khánh Lôi đầu tiên mặt ngận ra lập tức trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái như thế nào hồ huỳnh cảm thấy tại hạ không xứng hay sao hàng lập bất động thành sắc nói không tội người cùng xứng cùng hồ mộ trao đổi chút đồ vật cho dù người so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bình thường có mạnh hơn một chút nhưng ở trong mắt ta cũng không đáng nhắc tới cũng nghĩ là ngươi được hướng đạo hữu mà người tới đây người liền có thể cùng hồ mộ cùng ngồi cùng ăn hưởng hộ thế dạng này làm gì có bảo vật nào có thể làm cho hô mộ tài động tâm. Đúng rồi, nghe nói người còn có hai kiện linh bạo, chỉ cần hô mộ muốn giết người, hai kiện linh bạo này tất cả còn không phải là thuộc về hô mộ sao. Hồ Khánh Lôi âm trầm nói, đồng thời trên thân thể phản phất hiện ra một tầng ô quan, từ hồ thật sự động sát tâm đối với hàng lộc. Linh bạo, xem ra là hướng đạo hữu đã nói lại cho hồ huynh, nhưng không biết hướng đạo hữu có nói hay không cho đạo hữu biết về diệt tiền châu. Hơn nữa, Hồ Đạo Hữu thật sự cho rằng, tư liệu không gian tiết điện ta đã giao ra là toàn bộ hay sao? Hồ Đạo Hữu tự cho rằng, dưới tình huống ta có diệt tiền châu, còn có khả năng bắt giữ, thi truyện sự hùng thuật đối với ta hay sao? Hàng lập ánh mắt quỷ dị chấp động hai cái, bỗng nhiên môi khẽ nhúc nhích truyền âm với một quan lão dạ. Nguyên bản hùng thần ác sát Hồ lão Ma vừa nghe lời này sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ánh mắt băng hàng gác gao nhìn thẳng hàng lập. Đột nhiên không nói được một lời. Phong đạo hưởng, tiểu tự, tự này thật sự có diệt tiền châu hay sao? Tất cả mọi người đều không biết, một lát sau, ở bên tai Phong lão quái vang lên một tiếng nói tinh tế, đúng là tiếng của hôn lão ma truyền âm. Chính là lão ma này, không biết thi triển loại bí thuật nào, rõ ràng môi không có nhúc nhích, thế nhưng cũng có thể truyền âm mà không ai hay biết, cho dù là hàng lập có thần thức cường đại, cũng không thể nào phát hiện được điều gì khác thường.